Thank you. rõ nhân tiết cổng truyền mà thô tác giả thiên hạ ba sướng tập thứ bảy thì vững tự tề trường thứ 48 mươi tám điểm dành tràn giọng đọc trung ảnh cả cô lắc đầu nói khắc thủy thành tây hạ bị báo cát hủy lập thuận ban sơn điện hải quả thật không làm gì nổi nhưng từng truyền Trên này còn có một kim yêu quý Giỏi siêu sơn tần lòng Phân kim định huyệt Trong tần lòng quyết của họ Có bí thuật về thiên tình phong thủy Có thể ngờ cổ nhìn sao trời Cuối đầu tìm địa mạnh Để học được thuật này Hoặc mời được một kim yêu ủy tới từng trợ Việc tìm dấu vết thông thiên đại phật tử Và hấp thủy thành Sẽ dễ như thỏ tay vào túi lấy đồng vậy Lão Trần nói Mô kim yêu ủy Nghe nói chuyện đến đời trương tham gia, cuối thời nhà thành Dưới gần trời này chỉ còn lại có ba tấm bùa mùa kim thôi Từ sau thời dân quốc đã không còn nghe nói trên đời có sự tích phái mùa kim nữa rồi Cứ cho đoạn này vẫn còn hai bà cao thủ biết thuật phân kim định việt Nhưng bậc cao nhân như thế biết tìm ở đâu bây giờ Nghe nói chủ trì trường vô khổ trước khi xuất giả từng là một mùa kim hiệu ý, ý. Có điều, thời này những chuyện khoác lác vô căn cứ quá nhiều. lão trần và cô chưa gặp vị trưởng lão này bao giờ nên không biết là lịch thật thế nào cả. và đại lão hòa thượng đó tuy thành thông thiền học nhưng tuổi tác đã cao, có trời mới biết được ông ta còn sống trên đời hay không. quốc hộ bí thuật thiên tinh phong thủy của mưu kim biểu úy có triển khai được trên xa mạc hay không cũng chưa dám nói chắc. các cô và lão trần Ai cũng có việc đại sự không thể không làm Đều cho rằng Việc người kia nghĩ thực của mở vô căn cứ, Khó mà thành công Hai bên tâm mỹ đã quyết Dù tắp bỏ chiến châu kéo Cũng nhất định không chịu quay đầu Nói đến cùng Cũng chỉ chốt lại một câu Mỗi người một trí không thể cơ cấu Đành chia đánh nhau vào tương ấm Cho bị đường ai lấy đi Người đi tìm nằm bộ Hiến vương Kể tới thấp thì thay mấy ngày sau, tin tức lại chuyển về, đã sân tập tạo khẩu quan lợi phòng lĩnh, đã nhất đoàn đồng binh đến bồ cổ trong đinh cung bệnh sờ lập khẩu, các biệt xảy ra xung đột vũ trang kịch liệt, hiện trạng thương vong rất nhiều. bọn chúng không chỉ huy sạch sân động tổ đinh cung, mà vừa gầm được chút lợi lộc nên tưởng đảo mộ sẽ phát tài to, Liên tận hợp đối ngũ đánh hóa phiên thành, do mình nổ tung cổ tháp phụng mệnh của huyện nổi tỉnh. Toà cổ này rất linh nghiệm. Trước đây từng xe đi xảy lại đến 8 lần Mỗi lần không quá 10 năm đều tự dưng sập xuống Hoàn toàn không phải do bất công giảm liệu hay công nghệ bác hoài Nguyên nhân không sao lý giải thổi Đến tận lần tu sửa cuối cùng và đời nhà Nguyên mới được đến 10 giờ Là diện tích nổi danh trọng vùng Thổ phỉ và viết quân địa phương nhận thành thế trọng bộ Bình Sơn Dù cực hình tra khảo phi sư giả tỉnh tháp Biết được biên giới tháp phùng Bình có một lăng bổ cổ có thể chính là vị lạt ma chết cùng tề tướng nhà Nguyên trong núi Bích Sơn đám trộm nắm được tin tức liền cho nổi tung cổ pháp dưới móng tháp Còn nhiên tìm thấy cánh cửa đá ngặt gần có điều bên trong ngoài kim thần của lạt ma già cũng không có nhiều châu báu lắm lại gặp phải sự cố bị chập tràng nhà đơn trong lúc hỗn loạn có kẻ trong lúc nổ làm chết không biết bao nhiêu người dân chúng đều bảo do cổ tháp bị hủy kinh động đến thì vương trong núi nhà nào nhà đấy thì nhào rắn buộc thần châu cả lá hùng lĩnh nhẫn nhác vỡ như tổ ông khắp nơi kinh động không yên lão trần nghe thế thì nổi cơn thịnh nộ cơ hội đám trộm sở lĩnh lỡ để tuốt mất rốt cuộc lại rơi vào tay đám trộm trăm dường ngoài đạo bảo sao không buộc phiền cho được càng nghĩ lại càng muốn làm một vô lớn Chân thằng thành thế vừa hay gặp đúng dịp giảm tháng ba âm lịch chính là ngày quan lão già bài rào phải tổ chức đại lễ thực vật mỗi năm một lần đàm trộm cướp các thiên đường trong dương thắng sơn vào ngày này đệ từ khắp nơi cho về tụ họp lập hương đường trong miếu thánh vũ tưởng ẩn cũng thần bái thánh trừ tầm các đầu đạn trộm cướp thổ phi bảy tám trăm người cùng thể tiệu trước lễ đường mười lần như một rằng tháng ba nào trời cũng mưa trên trời mây đen răng kín mưa bụi lất phất Đất trời giám xịt Thi thẳng lại có tiếng sấm đi đúng Lẽ đường tuy rộng Cũng chỉ chứa được hơn trăm con người Số còn lại phải đứng dưới trời mưa Lần này thất bại Đây không so động với mọi năm Không khí nặng nề khắc thường Gần ngàn con người lạnh ngắt như tờ Đầu tiên Trần thủ lĩnh bước lên Rất một người dập đầu lại quan công đào Sau đó đốt hưởng khấn vái Trái thật tỷ Dân trộm cướp hương không giống với thời thường Theo lệ cũ chỉ đốt bản nến dưới Bên trong có rất nhiều quy cổ Để cố về tôn trọng đạo nghĩa Ngầm ám chỉ người khí giữa những kẻ đảo ngộ Nền tương chất đốt trò Dương Giác Suy Và Tạ Bá Đảo thời dân thu chiến cướp Năm đầu hai người kết bạn đi nhờ bà nước sở Giữa đường cơ báo thiếu thốn Chỉ đủ cho một người dùng Tạ Bá Đảo vì muốn Dương Giác Suy thuận lợi Đến nhờ nước sở đã tử vấn chết Quần áo nồng chứng để lại cho bạn Hy sinh mạng sống để giúp cho dưỡng giác suy Hoàn thành sự nghiệp Tấm lòng ngày sửa đến nay vẫn khiến người đời cảm thích Hai nến còn lại lần lượt bất trò Ba anh em kết nghĩa Phật đạo Là Liêu quan Trường Và 108 tướng Đường Sơn Thủy Mạng Họ vừa có cái nghĩa mình đệ Lại vừa có cái trục quân thần Thêm vào hai mặt tiền nhân dương tạ Đến chết vẫn không phổ nhau truyền lại tiếng thơm Khiến người đời sau thành tật của bạn Được thù toàn hương Một nửa nén cuối cùng đốt cho các khảo án ở quá Cương Trại Vì sao các ảnh hùng ở quá thương Trại không được thu hưởng toàn hương? Là vì vào thời tùy đường, tùy dạng đế vô đạo, thiên hạ đại loạn Ở giả Zalo lâu có 36 bản hiếm cùng kết nghĩa tạo phạm Họ tụ tập ở quá Cương Trại dựng cơ hiệu muốn thành trời hành đạo Trừng phạt hồn quần bất nghĩa, một đồ danh nổi như cột Về sau, đám người này thuận theo ý trời, quy thuận lý đường Duy chỉ đơn thông đơn hùng tiến Là xa chết chứ nhất định không chịu hàng lượng Vì thế mà mất mạng Lúc bị giải đến váp trường hành hình Trong số các anh em kết nghĩa của ông ta Chỉ có Tần Quỳnh thúc bảo Một mình đến đửa tiền bạc Các chết tình nghĩa quá cường không chuẩn vẹn Nên chỉ đốt cho họ nửa nén hương Cũng là để cảnh báo hậu nhân Đốt hưởng tính cáo thật lĩnh sọc Bắt đầu đến mục luận công đích thưởng Mỗi năm một lần của phái giả lính Những kẻ làm điều sẵn bậy cũng sẽ bị trừng phạt hôm nay Trộm cũng có đảo Nghĩa là quân trộm cướp vẫn mang mạng sát lực sơn Quán bức thì dân phạt Và dòng làm cướp Hoặc quân có tài không gặp thời Tặng được thần trốn lục lận Đều không có gì đáng hổ thẹn Có điều Trộm cướp cũng có quy định của trộm cướp Kẻ nào dám phạm điều cấm kỵ Coi như tự tìm cái chết Thường thắng sơn trừng phạt vô cùng nghiêm khắc lá thần ra lệnh cho người chấp sự bước lên trước, nhắc lại một lượt những điều cấm kỵ của thượng thắng sơn. Người chấp sự bày hết các loại hình cụ ra trước hương án, đoạn đọc to. vòng quần bồi nghĩa quyền trung nghĩa chặt chân bẻ tay đảo hỗn trốn dưới chứng làm phản không tuân lệnh, tám gậy hồng, già thịt nát, thâm thủy thông phòng bị bắt gặp, tam đào đục độc cũng khó thả, lời nói sơ sẩy phá hoại sơn danh lấy rằng mà tự nhảy lưỡi. đời chấp sự đọc hết từng tiểu một đã trần liền vẫy tay là hiệu chất thuộc hạ áp giải bảy tám tiền trộm bị trói giật cánh khuyển ra trước lễ đường mấy cái này lúc bình sơn sập xuống đã ôm theo châu báu đạm vũ cùng đám phiên quân của là lão hoài về sau đã bị bắt giải về đây bọn họ thấy thủ lĩnh mặt đạm như chỉ sát khí bao trùm khắp nơi đường thì biết phiên này chết chắc chắn người nào người đấy nhũng giả như muốn chỉ nghe tiếng lão trần chấp sự theo quy định của thần thánh sơn ta những kẻ lâm trận ôm theo binh khí đang ngũ là phản phải xử thế nào chấp sự đã tội này quá lớn không thể xuống thà theo lệ phải chặt đầu dưới đào chết rồi mà không được tàn tán toàn thân bảy tám tiên trồn bị chói nghe rõ một bực từng cồng kềnh dữ bật dậy sám hối việc đến nước này không thể trách ai mình làm mình chịu Đành nhắm mắt chờ chết Những người chứng kiến trước đây đường Cũng đều rụt rẩy sợ hãi Nhưng Lão Trần lại nói Hồ Cổ Bình Sơn đã cướp mất nhiều hình đệ của ta Lớp này do tôi lâm nguy do sử Trước khi hành động không chủ toàn kỳ sách Chẳng lẽ cũng phải rơi đầu dưới đào Về lý thì phải trận đầu từ trước Mấy anh em này tuy có tội Nhưng chưa đến mức phải đáng chết Dập đèn chứng chỉ là được rồi Đã trộm ai cũng thán phột Lão Trần lọc ngay dạ thẳng Vô lên tiếng huyệt ngắn Nói chuyện Bình Sơn là do ý trời muốn Thường thắng Sơn ta phải tổn thất chuyến này Đây đâu phải Chuyến giúp người có thể xoay chuyển được Nên sai không ở một người Thường thắng Sơn không thể như rắn mất đầu Sau này còn mong thủ lĩnh Dân dấp anh em ngóc đầu dậy Lão Trần vốn cung tiếc Cái mạng sống chỉ hơn 50 cân của mình Cố làm ra vẻ Đòi sống đòi chết một hồi Được bọn người khuyên giải Liên vần dốc xuống ngựa Tiền thề tha luôn mấy tỉnh chỗ kia lén cho họ theo mình lấy cổng chuộc tội Mấy tiền này giữ được mạng sống Được mặt được mũi rộng rộng Căm tâm tình nguyện nghe theo lời thủ lĩnh Lát trần bước tới trước lấy đường Quay về phía mọi người Cào dòng nói Hiện nay thế đạo suy hữu Chính là lúc ai khủng hảo hán kiến cầm độc nghiệp Mười bản quân trộm cướp xã đánh chúng ta, sau khi đã quân xích mì bị bài trận dưới thㅓ nhà Hán thì tư tưởng bốn phương tụ huyết sập lần, bức vào giang học đã lộng. Tôi chỉ làm những việc đồ đấu kiếm lợ, chiếc của tụ nghĩa, nhưng trong lòng có nỗi niềm đồ việc lớn. Nhìn cục diện thiết hạ hiện nay, tứ hạ rối ren, lòng người thay đổi, chúng ta nên làm này ngồi im. Hiệu tự cục mới là trạng tuân kiệt, biết thế nào với xứng bậc anh hùng. Gặp cơ hội tốt này, chúng ta anh hùng khắp chí. Hạ Kiệt Đông Tâm Tất sẽ đoạn được áo tím đại vàng Đều dành sự sành Không có phí một đời Đám trộm toàn phương mặt hạng Nghe những lời sạc mùi kích động của Lão Trần Lập tức hò hét dặm trời Có điều Các phiên quân ở phương Bắc hiện nay Thề lớn lực mạnh Trang bị toàn súng tẩy pháo tẩy Vô cùng lợi hại Thường Thắng Sơn Tuy có mấy cánh quân viện Nhưng vẫn khó lòng chống chọi với chúng Không có súng ống đạn dựng hiện đại Việc lớn khó thành lão trần bảo đám trộm sở lính đã quen cái bạn bằng nghề trộm mộ bất cứ làm mộ cổ nào xưa nay cũng phải chứa đến già nửa của cải trong thiên hạ đương thời chỉ cần đào được một tòa đế lăng hoặc mộ chư hổ vương nguyên vẹn thì từ vàng bạc châu báu đến báu vật thượng cổ e là vận người lấy trong mấy tháng cũng không hết vừa hay hôm trước biết tìm sau núi giả lòng bên dòng lan thường có lăng mộ yến vương trong bộ sao hoa trang niệm đa phần không chỉ là vật phạt nhân gian Nếu đã được ngôi mộ này Thì đại sự bắt Thành Của cải cho bóng mà đợi cũng tiêu không hết Nhưng quân Nam núi cao ngược xa Lại vượt suối bạc Đèo Không phải mỗi một người hai đã tới Lại cách xa địa bàn thường thắng sớm Gia đàn nguy hiểm trục trống Không nói đã biết Xong đây cũng là cơ hội Vàng danh tiền tuổi Kiếm một mẹ lớn Trong đám trộm Những kẻ có giá tầm lớn liền muốn đi ngay đặt đáo thành ra cả Là chủ trường không đi con đa số đều trận trở không quyết bèn tranh luận ở mỹ cả lên lá trần từ khi thất bại trên núi Bị sớm cảm thấy người thông việc lại khó thành lần này chỉ cần mang mấy chục người xuống bận nạn nếu chẳng may thất thủ cũng không nén núi mất nhiều mạng người bằng không lỡ chết thêm vài trăm người nữa dù người xung quanh không nói nặng gì lá cũng chẳng có một mũi nào mà làm thủ lĩnh chú ý đã quyết để cho tiếng ngổn trong lối đường lắng bớt, là mới sai bảy giấy vàng. Lập đại chú quá hồng kê truyền lại tự xa xưa, quyết định ai đi ai không. Mọi người lập tức tán động thuận miệng nghe trở như thế, để không ai cấn cá do dự. Nhưng kẻ muốn lập cổng chuộc tội đương nhiên phải đi. Số còn lại ai bị hồng kê chỉ định cũng chẳng nói thêm được gì nữa. Lục lâm chính là hắc đạo, đốt hương lập hội để không thể thiếu những việc chặt đầu gà. Đốt giấy vàng thể thốt lập mình ước Quá hồng kề Cũng là một loại trọng tải cây lệnh Nhưng không phải thề thốt kiết nghĩa Mà tròn ra Đội cảm thử quân đi trộm mộ Vậy quá hồng kề Làm thế nào để chỉ định tên người Chỉ thấy dưới mạng mưa mụ lập thâm trong yếu quan đế đẹp đúc sáng tràng Trước tiền Giấy vút được mang già, Tên họ của đám trộm sát lính Được viết cả vào một trang giấy bạc lớn Dòng người quá đồng đến khi viết xong nhìn lại, trang giấy chỉ chít chẳng còn chỗ nào trống. Chờ thù cùng lão trần tới núi giạt lòng ở vân nam sẽ được chọn ra từ danh sách này. Đi bằng nhiều người, những ngày đi hết thảy đều nghe theo ý trời. Người chấp sự chọn ra một con gà trống khỏe mạnh đứng trước mọi người hát một loạt bài tại kế tán cũng không ngoài những câu như gà mày muốn ở trên trời có sao xuống ngạ giới này nè trì phạm nhân còn có như không? ta đây đệ tử đem tài hỏng kê, hát hết bài tán, người chấp sự liền đua ra một cồn rào sáng loản, quỳ gối trước mặt lão trần, giáp hỏi thủ lĩnh, hôm nay tài phượng hoàng kê, dừng văn tài hay võ tài? lão trần đang ngồi ngay ngắn trên lễ đường, lúc này liền đứng dậy hành lễ với con gà phượng hoàng. Đoàn bảo người chấp sự Chiếu theo lệ cũ của xích mì Hồng cái này đem điểm danh trạng Nên không dùng phân tài Cũng không dùng võ tài Phải xem khẩu tài của người anh em Chấp sự nhận được hiệu lệnh khẩu tài Mình ngầm lưỡi dao chọc mồm Nhất con gà trống lên trước mặt Xây đầu một cái Lưỡi dao chọc mồm Lập tức giành đuất cổ gà Sau đó chấp sự há một nhà đạo Đoàn kêu tỏ Đỏ quá này Hai tay nối chặt cái con gà đã bị cắt đứt khí quản, Đưa đến trước tấm giấy vàng Đang trải trên hương án Quét qua một luật từ Tây sang đồng, Tiết gà vừa hay phun ra Bao nóng giọt xuống gớt nấm tựa sấy Trên tờ danh sách Phạm tên người bị tiết gà nhỏ chúng Liên coi như phạm hợp Những người này sẽ phải đi vận nạm với Lão Trần Tính đi tính lại Được hơn ba chục người Lập tức tuyển đọc danh tính Những người nào không vào hồng danh Đều chấp tay chúc mừng người phạm hồng Diệp hồng lũ luật mang ra Những người được điểm tên Cần phải uống liền bà bát huyết tiểu Cho vững dạ Do đến đầu cảm đến gấy Huyết lá, tiết gã vàng Rượu là rượu đũ kháng Uống khít huyết tiểu Coi như đã loại bỏ hết ám khí Trên điểm danh trạng Lá Trần lại phát này tại chỗ Múc người một khoản tiền Để lo liệu cho giả trẻ trong nhà Gọi là tiền cực mạng Mời các bạn cái tiếp trường 4.9 Giang Hồ Tiền cực mạng Vừa là tiền thưởng vừa là phí ăn già Nếu chẳng mày Người Phạm Hồng có đi mà không có về Già trẻ trong nhà cũng có khoản này Để duy trì sinh kế Không phải lo ngày sau còn nếu người đó là cầm trở về tiền cực màng sẽ có như một phần thêm vào khoản khảo thực diệm la trần không có danh là thủ lĩnh của trộm cướp trong thiên hạ rất giỏi mua chuộc lòng người tiền cực màng phát vô cùng hậu hĩnh sắp xếp ổn thỏa lão liền hạ lệnh giải tán tất cả bắt tay chuẩn bị ngày trong đêm đám trộm giật lĩnh có các loại trận pháp khí giới trước khi xuất phát phải còn sát diễn tập thêm các công cụ chuẩn bộ cũng phải lần lượt sắp xếp chỉnh đốn lại thêm phải học phần ngữ phong tục mình làm đôi khi vật sự sẵn sàng đã không chỉ một ngày gaga lại thường thường độc mã nó đi là đi chưa có vài ngày đã chuẩn bị hoàn tất lập tức khởi hành lá trần cứ hàng khăng nửa tiếng dẫn theo với tiền thần tín đi chân gaga tới tận hồ đông đình Hồ đầu đình rộng tám trăm dặm, Khói sóng mảnh mòng, thiên vuông thấp thoáng. Lão Trần và vô một đời phiêu bạc quẩn quanh với những tục lỵ thế gian, chưa có lúc nào được thành thừa nhận dối. Này trước cảnh sơn thủy hữu tình, đều cảm thấy lòng như được gột sạch bụi trần. Ngẩng đầu thấy trên non núi bên hồ có một tiểu lâu, lão Trần bèn đề nghị lên đó ngắm cảnh, mượn vào rượu tiễn gã gô lên đường. Gã cô bảo như thế cũng hay. Anh ta đang muốn chiếm ngưỡng phong cảnh đồng đấy Lão trần lừa dần dò thuộc khẳng ở dưới lầu Đoàn cùng gà cô Hai người một trước một sau Đi đến tác hai chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ gọi rượu thêm tới Trước tiên uống một nhau vài chén Sau đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Thấy vị trí tiểu lầu Này thường đặc địa Từ trên gạc nhìn xuống Cảm giác cột buồm ngọc ngay dưới chân Toàn cảnh xu núi phía xa hiện ra trước mắt hai người đang lặng chiếu biểu từ trên lều nhìn thấy sơn thủy hữu tình thật đúng như giữa ngày hè gặp còn suối mát lòng trào dằn dào cảm xúc lát trần tay cầm chén rượu mắt nhìn ra hiện ra mặt hồ đăng ký nói với cả hồ hiện nơi này chú xem tới cổ chiếc kiếm thời nào cũng có bậc anh hùng hào hán vinh hiển đồng địa không sợ gian nạn nguy hiểm chính vì rằng sơn gông bóc này mà giúp tài thao lược tung hoành thiên hạ lưu danh thiên cổ Ta và chú cũng đều là hàng chân tài thực học tuyệt đối không thể là khẩu thua kém Gà cô không có giá tầm như Lão Trần Từ đầu đã chán cảnh Suốt ngày vào sinh ra tử Thấy Lão Trần lại lùi lời cũ để nói chuyện khuyên mình nhập bọn Chỉ đành miễn cứng trả lời Được bất tình suy đều do số trời Đâu phải cứ tính là được Để đây không được như Trần Huynh muốn không có tài nhiều độ việc lớn Sau khi tìm được một trần châu, Nếu trẻ cao thương tỉnh, Cho giữ lại cái mạng này Để nguyện học theo bản sĩ thời xưa Rời khỏi sang hồ Không bao giờ làm cái chuyện bán mạng này nữa Lát trần thấy cả cô tâm ý đã quyết Khó lòng điều giữ thể nghĩ bụng Như thế cũng tốt Đang nào một núi cũng không thể có hai hồ Nếu ta đã không dùng được Thà để hắn rời khỏi giang hồ Tránh về sau gặp nhau Lại tay đào tay súng Mật cả nghiêng khí. Sắp tới hắn tỷ Tây Hạ, đạp Cát ở Hóc Thủy Thành, Cẩm chắc toàn cộng nguồn sức. Đời ta đã được lạc bộ hiến vườn Người núi giải lặng rồi. Hắn sẽ biết bản lĩnh thực sự Của thượng Thắng Sơn. Hoàn Sơn Tập Nhân có theo cũng không kịp. Lão Quần Định mà Hồng Cô đường ra Làm bài để gà gô Vì thượng Thắng Sơn và bán mạng Thêm vài lần nữa. Bèn còn một việc nữa. Hồng Cô đường trong sân đầu chúng ta Có nhờ Trần Bố làm bài. Ta thấy người tốt nên nhận lời cô ấy Coi như em gái Sau này đại chú từ Hóc thì Thành trở về Lúc ấy Cái chân gấy của hồng cô nương chắc cũng đã lành, Chỉ bằng để cô ấy theo chú Cả nhà cô ấy gặp quả diệt môn Một thân một mình Đơn côi khổ sở Chỗ giam hồ Lại chẳng phải nơi đàn bà con gái An thân là bệnh Cả cô không để hà tiểu tiếp Lập tức nhận lợi chuyện này tới Hóc thì Thành Tây hạn Thành bại khó lường Nhưng chỉ cần còn sống trở về Nhất định sẽ không phụ ý tốt của Trần Huỳnh Người dẫn cô ấy cả chạy xa bay Lá Trần chửi thầm trong bụng hay cho cái đồ đạo sĩ dở Tu thần mà không tu khẩu Cai sắc mà chẳng cái dầm nhà người Nhận lời mà mắn làm sao Cũng chẳng thèm từ chối đi lệ Hồng cô lương Dù gì cũng cấm Trần Hương đại thần thắng sớm Sau này muốn rút Trần Hương xuống núi giơ tay các kiếm đọc phải chuyển dễ dàng Đến lúc đó sẽ tạo cảm khó người thế nào? Hai người trong lòng đã chia rẽ sâu sắc, có điều vẫn chưa để lộ ra ngoài mà thôi. Lúc này trong tiểu lâu thực khách đã đến đông dần, ngồi kín hết chỗ, chuyện bí mật không tiện thổ lộ trước đông người. cả cô và lão Trần tự nhiên không nhắc đến việc trộn mổ nữa, chỉ lặng lặng uống rượu ngắm cảnh, chỉ chọn phòng cảnh nữa non. Không ngờ. Mới uống được nửa tuần rượu. Trận nghe trong đám thường nhận Bạn kế biển Trong lúc nói chuyện Cứ nhắc đi nhắc lại mấy từ phòng thủy đấu đấu Hai người liền bị thu hút Đám người này cố ý hạ thấp giọng, Nhưng làm sao giữ được bốn cái lỗ tài Trận nghe tình hiệp mộ tạm Của hai bậc trùm sò đổ đấu Cả cô và đá trận Đều quen hành tàu trên giang hồ Kinh nghiệm vô cùng phong phú Thường nghe nói người trên giang hồ Vậy thế nào mới gọi là giang hồ? Thực ra Giang hồ không phải toàn đánh đấm giết chóc Mà là tên gọi chung của một dạng xã hội ngập Có hệ thống quỷ cụ Và án ngư diện Sống nhờ vào xã hội bình thường Người chưa từng tiếp xúc với xã hội này Đương nhiên không thể hiểu Nhưng nếu gặp phải dân trong nghề Thì chỉ nhìn qua là biết ngay Nhìn bên ngoài hai người có vẻ rộng rừng Vừa uống rượu vừa nói trên tiếng Nhưng từng lời của đám thường khách Để không đọt khỏi tài họ một chữ 6 người khách ăn mặc theo lối thường già Ngồi quay quanh cái bàn mình cạnh Người nào người đấy cào to lực lưỡng cũng dượng nói chuyện đều phải lòng khòm quý người Nhưng đã biết kẻ quanh nằm đảo mộ Lại thêm trên người Còn thoang thoảng một đất tành Thứ một này Chỉ có dân trộm mộ quanh nằm đảo đất Phá quản, khiển sát Kỳ cọ, cái máu cũng không hết được Nhưng người bình thường Thậm chí ngày họ cũng không thể ngửi ra Đáng người này gặp phải láo trần và gà gồ Thì giấu sao nổi Lá trần lặng lặng nghe ngóng quan sát sớm đã nhận thấy mấy thương khách này Đều là dân trộm mộ cải trang Thầm nghĩ Không biết lúc thống vật có mắt như mù nào Dám bỏ đến tường gầm lộn đấu thế này Mẹ nhé mắt ra hiểu với gã gồ Im lặng nghe xem bọn chúng định điều đồ gì Chỉ nghe mấy tên trộm giả dạng thương khách càng bí mật bản đạp Một gã mặt rũ nói cần này gọi anh em tới là bốn bản một chuyện đại sự gần đây ấy, việc viết quân đào chuẩn bộ ở huyện độ tỉnh thằng tây cho anh em đều đã nghe cả rồi chứ một gái mặt sẹo răng đẹp cục cằn nói việc này thực quá ồn ào quân tổ phi ở vùng đều tham dự ngay cả báo chí cũng được tìm vặt này nghe nói có một phiến quần dùng diều phá quan trong bộ cổ kết quả làm khí trắng trong đó tràn ra khắp bộ thất mẹ nói chứ Sơn dân trong vòng mới rằng Đeo nhìn thấy làn khi đó Cùng lúc ấy, Một cốt cường thì bông rừng Bật dậy từ trong áo quán Mong nhả ra một viên kim đơn chấn thị Đám trùm mộ sợ quá Tán bạn quay đầu bỏ chạy Cử thật Doan người hay lắm Gác mặt dũ khinh bị nói Dạ lão lục Ông thì biết cái góc khổ gì Đấy toàn là bọn ký giả Trong tỉnh bia ra làm như thông tin thôi Nếu không biết vậy ấy, Thì tờ báo sách của bọn họ Có đến chủ nhất cũng không ai thèm Một tên có cách cổ như trục xe Ngồi bên điện hỏi Ngồi đau đại này Tôi có cậu em họ Đang kiếm cơm trong đám phía quần. Nghe cậu ta nói đến Lão Bộng Lý Từng Tây trộn bộ lần này Là một đội quân vô số người Chúng ta chỉ có mấy anh em thế này Thì làm mình cho giống gì Và lại Đồ ăn thừa của người khác bỏ lại cũng không đỡ thèm được đâu Các mặt xèo tên giả Lão Lục cũng phù hoạng Như một tử nói phải đấy Anh ngủ à, Hiện nay bầu cổ trong núi sống Nguyên đấu tình ấy, Đa phần đã bị bọn thêm quân thủ phỉ Biết giành cả rồi Chúng ta là đi lọc khổ Thì còn kiếm chắc được cái gì Và lại Chúng ta không trung thuộc hình nơi đó Theo ý anh em Chẳng tha trái đến thiệp tệ cho sống Nghe nói ở đó Có một con núi lớn Bên trong trồn một vị nữ hoàng đế Với mấy gã trái Bà ta lên nút ngồi lại lúc sinh tiền. Gã mặt rũ là trận hồng giả lão lục Này, im còn mẹ nó một hộp đi Làm như chỉ mình ông là hiểu biết đấy. Ông thông thuộc đất thiệp tây đẩy phỏng, Con bay đặt giả bờ giải biệt trước mặt tôi từ bóp ông chết trước Rồi, giờ nó vào việc chính đây Chưa để tương tây Mặc dù đã đột thái khắp nơi Nhưng càng ở nơi nấu sống còn gió Lại càng dễ kiểm tra. Cứ theo kinh nghiệm của mùa đại tuổi, Thì lá hộng lĩnh rất có thể còn một khu mùa đáng lớn Đám thổ phì tiến quần Phù hợp kia biết gì về thuật chụp mộ chứ hả Tiện s Chúng nó chỉ là với lục tổng thôi Một thất thực sự bao giờ cũng trộn sâu dưới lòng đất Đào sâu vào trước thì thấy sao được Tôi đoán cái bọn phiến quân kia Chỉ đào được mấy người bộ tán nồng truyền cận đại Còn mô bộ cổ nhất đầy gặp bạc trong núi Vẫn chưa lộ diện tí nào đâu Giả lót lục và nhiều một tử nghe thế Đều nổi máu thang Nhưng suy đi tính lại và những quân thủ phỉ Cứ hở ra là dùng đến cả nghìn người Là chả xế tùng vùng đồi này rồi à Một cổ ngày bọn chúng cũng không nào được, ăn trộm giấu kỹ lắm, cất trời mới biết là chỗ nào. tuy thuật đồ đấu của ngụ lao đại không ai sánh bằng, nhưng muốn tìm lăng tầm dưới lòng đất, e không dễ tẹo nào. chẳng lẽ lại phải theo nguồn cổ dời núi, ta mới bãi đến đời còn đời cháu cứ thế này, chẳng đến đời chắc mới đào được đến nơi. lấp trần và Gà Gù, nghe đến đây đã có ý khỉnh thường, tẻ ra là mấy tiền trộm vật. Không biết trời cao đất dày Ngồi đây nghe bọn chúng nói với vả vớ vẩn Cũng chẳng ích gì Đợi lát nữa cứ hát liên tục hạ lành đợi Tìm mấy vắng vẻ kết thiếu chúng đi Quảng sát xuống hồ là xong Khi không Lại bị chúng làm cho quần hứng Đúng là hai người Định mặc sắc cho chúng Thì lại nghe ngùa lão đại mặt rũ Cơ nhạt một tiếng Hạ giọng nói với đàn em Lối quyền mở các ông ấy tượng trộm mộ thực sự chỉ là bới đất đào hố thôi chắc Những tài cao thủ trộm mộ Thực sự đều dùng mắt để nhìn đấy Đấy gọi là xem phòng thủy Một cổ trong núi Đều chung ở nơi có đất báo phòng thủy tốt Chỉ cần tìm ra lòng mạch Một đắt sẽ đào xuống là đùa để nhấn chát Đâu phải cái đầu bới lủng tục mà được Cái đảo cao thầm Tầm lắm độ nghiệp này Các ông có hiểu không hả Mấy tên còn lại lắp đầu Chúng tôi lại ngồi đây giếng không hiểu đâu. nghĩa là anh Ngô lại biết cả tầm trong điểm việt. vậy mà thằng này dấu ký thế. người lóc đại kia bèn cao rộng tôi đến ngay các ông không hiểu mà. nhưng nói thật đi tôi cũng chẳng hiểu mẹ gì. chúng ta không hiểu cũng không sao. tôi nói các ông đừng vào tin rầm hoài. trong thành này ấy, có tay thể thấy bó hổ hổ, mở một cửa hiệu giao quẹo xem tướng đoán chữ ngày được cái. nói về phúc họa chẳng sai theo nào. Thế thì cũng thôi Quan trọng là người này Rất giỏi xem đất Âm chạch và dương chạch Không gì là không tinh không Chỉ cần lão ấy biết là được rồi Đợi tí cường nó dẻo say Chúng ta vào thành hỏi thăm xem Lão hồ ấy ở đâu Đợi khi trẻ tối lặng lặng Xong vào cho nghiến đạo tạ lạ Mang sinh bệnh ra trẻ đứng bé Nhưng lão già nào hiếp Bật lão Phải chỉ huyệt vi phong thủy Cho đuổi cho bọn ta Lúc ấy Lo gì không tìm thấy Một ngô cổ to nhất Trong rừng sầu núi thắm lại bọn ta đã được châu báo đẩy vát rồi, thì cho cả nhà lão đi luôn. còn bà nó, đa bảo thần không biết quỷ không hay. lá trần và gô được mắt nhiệt nhỏ không khỏi kinh ngạc. đám chỗ này và miêu thật độc ác. thường trắng sơn đi được phần trộm cấp tấp tợt, nhưng không dám làm thì được hạ cấp này. lén lẻo trong thành, còn lão họa hồ biết xem phong thủy cận. trước đây chuyện nghe nói đến bạc sợ không biết là thật hay giả. Có điều có chân rộng lớn, thảo kẹt đồng đúc, mắt chân không nhìn ra được, bỏ lỡ mất bao nhiêu dịp mày Nay gặp được duyên cơ này, thế nào lại không bỏ thành gặp lão tả một chuyến. Người này có phải hữu dạy vượt thực hay không? Phải thử mới biết được. Trường thứ 49 kết thúc. Liệu Gà Vũ và Lão Trần có tìm được một thầy thể bói hò Hồ hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp vào trường sau.